Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sống với Lam cũng chỉ bị chết Nhưng rồi lại nghĩ đến hành trình vượt biển của chị Cúc lại tự chế không nói nữa Lam tiếp tục nói Lúc thì mắng, lúc thì thuyết phục Cúc ngồi yên, không cả Cả tiếng đồng hồ sau Lam cảm thấy Cuộc gặp gỡ này không mang lại kết quả gì Lam mới hầm hầm đứng dậy bỏ về Sang hôm sau, Cúc mới ngồi vào bàn làm việc được khoảng một tiếng thì mẫu phôn nhập đề ngay. ơi, anh cần gặp em, bàn với em một chút chuyện. Cúc cười, cười Anh gặp em làm cái gì nữa? Sao Cúc lại nói vậy? Cúc thở dài. Người bất nhất như anh thì đâu quyết định được cái việc gì. Bao nhiêu lần anh nói với em là anh sẽ ly dị chị Ngọc, có thấy cái gì đâu. Em thì em không có xuý anh. Nhưng anh không làm nổi thì đừng có nói Ý em rất là rõ Anh dứt khoát với vợ anh thì liên lạc với em Không thì thôi Thời buổi này làm gì có cái cảnh đàn ông hai vợ Chia mỗi bà vài ngày Mẫu ngượng gặp đáp ừ, Thôi thôi chuyện đó để lúc anh gặp em thì, thì anh sẽ nói Anh phun cho em hôm qua và hôm nay là vì có việc gấp Anh nói ra thì có vẻ đột ngột đối với em lắm Nhưng mà tùy em Mẫu ấp úng ngừng lại Cúc điểm tĩnh hỏi Thế việc gì vậy Anh cứ nói đi em nghe đây Mẫu thở mạnh rồi tiếp Tuần tới anh có mấy ngày hội thảo Ở bên New York Em đi với anh được không Đề nghị bất ngờ của Mẫu Làm Cúc tróng váng im lặng Thừa ban đầu Từ một sự đùa cợt chuyển dần sang tình cảm Cúc đã nhiều đêm thao thức Thực lòng yêu Mẫu Và muốn sống đời bên mẫu Nhưng giữa lý trí và cảm xúc Phần lý trí của Cúc luôn luôn lấn lướt Nàng chờ lâu quá Không thấy mẫu nhích lên được một bước nào Nàng đâm ra bậc Nàng có cảm tưởng Hết cơm lành canh ngọt Thì mẫu lại quên hẳn nàng Rồi khi mẫu và Ngọc cãi vã Thì chàng lại quay sang với Cúc Để tìm một điểm tựa cho tâm hồn Tình trạng ấy làm cho Cúc đôi lúc cảm thấy Mình bị lợi dụng Hôm nay mẫu tiến xa hơn Dù cúc sang tận New York, tự ái bất chợt bùng dậy, cúc mỉa mai. ông nhanh sướng nhỉ, với vợ, đi holidays với đảo, Xứ này đâu có dư đàn bà như Việt Nam. Mẫu hồ sợ nói. Anh muốn gặp riêng em để bàn chuyện tương lai chứ đâu có phải là anh anh lợi dụng em. Cúc ngắt lời. Việc đó có gì mà phải bàn. Mà anh cần phải bàn với em mấy ngày mấy đêm trong hotel với xong cái sao? Cúc vốn là người không có nhiệt tình về vấn đề nhục dục. Nàng cần tình yêu, nhưng ngại ngùng chuyện gối chăn. Cho nên chữ hotel chính nàng nói ra mà nàng còn thấy giòn giỡn. Mẫu chưa kịp phân trần thì Cúc lại nói nhanh. Lát nữa anh gọi lại cho em, em phải tiếp khách bây giờ. Rồi nàng Cúc phôn để trở về công việc thường lệ. Vì từ nãy đến giờ, ông chủ... Cứ đưa mắt nhìn nàng tỏ vẻ rất khó chịu Gần 6 giờ Cúc sắp sửa ra về thì mẫu lại phôn Cúc thấy tội nghiệp mẫu và hối hận Vì trưa nay nàng đã nặng lời với chàng Lần này vừa nghe tiếng mẫu Cúc vui vẻ hỏi ngay ừ, Phòng mạch hay lắm hay sao mà cứ phôn cho em hoài vậy Mẫu nghiêm nghỉ đáp Em đi với anh được không Và chàng hạ giọng thiết tha hơn Cúc à Anh không có ý gì cả Thực tình thì anh chỉ muốn có thị giờ bên em để nói chuyện thôi Ở thành phố này em với anh tuy quen nhau Nhưng đã có bao giờ anh được gặp riêng em vài tiếng đồng hồ đâu Cúc rè giặt đáp Thì cũng phải cho em suy nghĩ đó chứ Mẫu nôn nóng hỏi lại Có gì mà phải suy nghĩ Em suy nghĩ hai ngày Tức là giờ thứ sáu đi rồi thứ hai về không được hay sao Cúc cười khảy <cười> Em suy nghĩ thì mau lắm chứ không có như anh đâu Ngày mai phun lại cho em Em sẽ trả lời Giọng mẫu tràn đậy hy vọng Sáng mai anh sẽ phun Em nói vậy thì sáng mai anh sẽ phun cho em ngay Nhưng mà anh nói thật Anh rất mong em nhận lời Cúc cũng nói thành thật Thôi nhé em về đây Nàng nghe mẫu gọi giật lại Và tiếng nói chẳng đổi hẳn đi Cúc ơi anh anh nhớ Cúc lắm Nàng im lặng mấy giây rồi mới nhắc lại. Mai phone cho em. Rác điện thoại rồi Cúc ngồi tư lửa đến mấy giây để nhớ đến mộng. Mọi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net